Hey quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, suốt thời niên thiếu, Hà luôn ám ảnh bởi việc mẹ không sinh được con trai nên bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay. Hà lý làm lạ, mẹ là người tiến bộ mà sao cũng nặng nghĩ tới việc sinh trai gái. Tuổi thơ của Hà cũng phải chứng kiến sự xung đột giữa ba người thương yêu mình: cha, mẹ và cô ruột. Hà nghĩ rằng Yeah, mình là con trai, hẳn mọi thứ đã khác. Mọi người sẽ cùng nhau yêu thương và chăm sóc Hà trongvarphi thuận. Chính vì vậy mà Hà ghét con trai. Nhưng lạ là Hà lại rất thích chơi với chúng. Hà thể con gái nhiều chuyện, trách việc. Từ một bài bình được đăng trên làng Sống xanh mà Hà quen biết nhiều người. Trong số đó Hà thứ nhất là Trần Anh. Người bạn này mang đến cho Hà sự thanh thản, nhẹ nhàng và dị tha nhì thế mà đôi khi Hà ký tên là Quản An Trần. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyện Giấc mơ bên góc sữa của tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe. Đơn xin nghỉ bệnh không lương 2 tháng Tôi không vừa lắm Lúc phẫu thuộc xong khỏe lại Chắc là nó sẽ đi làm ở chỗ khác Không quay lại với tụi tôi đâu Nó ngồi ở đầu cầu thang Tôi đứng cách nó hai bước Tôi không nhìn nó Mà nhìn xuống cầu thang Nó cũng nhìn mông lung các bậc cầu thang Lúc khỏe lại Tuân có quay lại làm không? Cũng không biết nữa Hà ơi Có khi Tuân không đi làm nữa Biết ngay mà Nó sẽ đi làm chỗ khác lương cao hơn Chuyên nghiệp hơn Nó giỏi vậy mà Nhón tụi tôi đâu phải là chỗ của nó Sao vậy Hà À không có gì Chỉ là Tuân giỏi và tốt bụng vậy Ở nhà thì không hay Tuân đi làm sẽ giúp được nhiều người Khỏe lại cứ đi làm nha. Nó đi làm chỗ khác, tuy tôi không thích, nhưng ở chỗ nào đó, mọi người sẽ dư dẽ lại có những đứa lơ ngơ như tôi sẽ được nó chỉ bảo. Vậy cũng tốt. Ừ, cảm ơn lời khuyên của Hà nhé. Tôi quay sang nhìn nó, mặc nó có vẻ dỗi. Đó cũng là lần duy nhất tôi nói chuyện với nó mà không nhìn vào mắt nó. Mỗi khi nó nói cái kiểu khách sáo đó, tôi đều bực mình rất ghét. Mà tôi có cái thật, ghét là bỏ đi, hoặc sụ mặt xuống không nói nữa. Chắc nó thấy không cần thiết phải khách sáo với những đứa dụng về giao tế như tôi, nên cũng ít khi nói kiểu đó. Câu nói của nó cho thấy tôi đã nói gì đấy không nên nói. Tôi quay lưng bước vào phòng làm việc. Nên để nó một mình, không cần phải hỏi hang lôi thôi thêm. Tôi đã nói xong điều tôi muốn nói. Tôi nói sai có nghĩa là nó cảm ơn tôi, nhưng cũng sẽ không đi làm đâu. Có lẽ nó đã chán phải gặp những đứa như tôi, nên sẽ mở công ty riêng không chừng. Cho nên những gì tôi nói với nó có lẽ sẽ không xảy ra. Mong muốn của tôi rõ ràng là quá lý tưởng đến mức không thể thành sự thật. Tôi bước một bước thì đứng phía sau lưng nó. Mà như vậy thì lý tưởng quá, phải không? Nghĩ vậy nên tôi nói câu trên. Câu nói tuyệt vọng trong việc thuyết phục nó đi làm trở lại. Ở đâu đó chứ chưa nói là trở lại nằm chung với chúng tôi. Lúc nói xong, tôi đã bước thêm một bước và đứng trước cửa phòng. Tôi quay nhìn nó. Không ngờ, nó vừa nghe câu nói buồn bã của tôi đã lập tức ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt sáng trong gieo, nâu ống màng mát. Đôi mắt nói gì đấy? Tôi nhìn vào mắt nó thật lâu. Cái nhìn từ đôi mắt tuân khiến tôi cảm thấy càng thêm tuyệt vọng nhưng không hiểu gì sao. Tôi ghi nhớ câu nói trong đôi mắt, rồi mở cửa bước vào phòng, tiếp tục nhập bài. Sẽ đến lúc tôi đọc được ngôn ngữ của đôi mắt. Khi nó phẫu thuộc được một tuần, mọi người ai cũng đã gọi điện hỏi thăm nó rồi. Qua lời kể của mọi người, tôi biết nó đang khỏe lại rất nhanh. Ai cũng mừng, nhưng không ngạc nhiên. Nó cao nướng, mập mạp, chỉ giải phẫu dạ giả dày thông thường thôi mà. Chắc nó không cần phải nghỉ bệnh đến 2 tháng đâu. Thứ hai, đầu tuần tiếp theo, tôi dịch một cái tin diễn thông. Có một chữ không rõ khái niệm, từ điển cung cấp từ tương đương, nhưng tôi cần phải hiểu khái niệm đó một cách rõ ràng, thấu đáo để diễn đạt đúng. Tôi vẫn còn ấm ức câu nói khách sáo của nó trong lần nói chuyện trước khi nó nghỉ đi mổ. Nhưng cuối cùng, tự xoay sở không được, tôi bấm điện thoại gọi nó. Giọng nó vui vẻ. Tôi hỏi nó cụm từ tiếng Anh, cẩn thận đánh dần cho nó nghe. Nó nghe xong, báo từ này chưa gặp, chắc không biết. Tôi chưa kịp nói gì thêm, thì nó lặp lại thuật ngữ đó vài lần rồi im lặng một chút trong điện thoại. Có lẽ nó định rếng người lấy từ điển hay gì gì đấy. Phản xạ của dân dịch thuật là khi gặp phải thuật ngữ hay khái niệm mới miệng bảo không biết đâu, vươn tay vớ quyển từ điển, lật lật tra tra. Một quyển vẫn chưa thấu đáo, sẽ lục có khi cả đống từ điển, dùng máy tính hay Google Thì cả đống từ điển đó Chỉ là một mạng vô hình các điên liên kết với nhau Tra tìm cho đến khi hiểu rõ Dịch được thuật ngữ đó Thì người dịch mới dừng lại Cho nên khi nghe đứa dịch thuật mà bảo Không biết đâu Nghĩa là đợi một chút xem nào Một lúc sau Tuân vẫn bảo không biết giống có vẻ không thoải mái lắm Dù gì nó cũng dịch nhiều mà Bó tay như vậy có lẽ không vui Tôi hỏi thăm sức khỏe của nó Tuân khỏe chưa? Sắp ra ngoài được chưa? Tuân khỏe rồi Chắc mai mốt gì Là có thể ra ngoài được đó hà Để cuối tuần này đi cà phê Gặp mọi người hen Cuối tuần hả? Thứ sáu hay thứ bảy? Thứ sáu đi Vậy thứ sáu nghe Mọi người sẽ vui lắm đây Mọi người nhớ tuân lắm Tôi tò mò Hình dung nó sau khi mổ bụng sẽ như thế nào? Cái dòng hai quá khổ của nó có xẹp xuống mỏng dánh không? Tôi chưa kể gì với các bạn cùng phòng. Đến thứ sáu lẫn bà. Chỉ cần nó alo trước giờ về một chút, bà con sẽ dành ưu tiên cho nó ngay. Ai chẳng tò mò xem mặt nó sau khi mổ bụng. Thứ tư, ngày 10 Ai cũng vui, vì đó là ngày lĩnh lương. Công ty không trả lương vào cuối hay đầu tháng mà phải đến ngày 10. Chọn một ngày thì ngày nào trả được, tôi không thắc mắc gì. Nhưng mọi người hay ngồi vào thang thở, sao lĩnh lương ngày 10, luôn có cảm giác túng bấn, căng thẳng, chứ không như lúc ở công ty cũ, lĩnh lương cuối hay đầu tháng. Thì ra, do thời điểm khác nhau, lương chưa đến, Mà tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, học phí Trầm tứ phí khác hùa nhau đến tìm Tôi không có cảm giác đó Vì tôi thường chia tiền ra Rồi lấy phần còn lại đi mua sách Còn mấy người khác đi thích mua sắm Tùy vào thời tiết sell ốp Lại thêm xem phim tiệc tùng Nên lỡ tay xa nhiều Đến cuối tháng bước bối trước rừng quá đơn Tuân bảo Đúng ra công ty phải trả lương vào cuối tháng cho nhân viên Giữ lương như vậy là không được rồi Ừ, nhân viên thì túng bấn Mà công ty cũng có được lợi gì đâu Giữ chi cả 10 ngày giữ dây trời Có lợi chứ sao không hà Lương một người ít Nhưng lương của mấy trăm con người Nói chi xa xôi Chỉ ví dụ đưa đem gửi ngân hàng Cũng đáng kể phải không Ồ, sao mà tham thế Buổi sáng, mọi người bắt đầu nói chuyện hồ hởi về kế hoạch mua sắm chi tiêu buổi chiều. Trầm đi họp giao ban với các bộ phận khác về hỏi cả phòng. Báo cáo mấy bạn, khi Trâm đi họp, Lâm Hợi hỏi một câu rất ghê rợn. Phòng content có biết tuần mất chưa? Lâm Hợi không phải là tên chính thức của nó, đó là cái nick ngộ ngộ dễ thương mọi người trong công ty đặt cho vì nó hay lăng xăng chạy đi chạy lại khắp các bộ phận. Trời, thằng hỡi đó sao mà ác mồm ác miệng quá? Hỏi gì kỳ vậy? Tuân khỏe rồi mà, mai mốt gặp, mét Tuân mới được. Ha ha, đúng là thằng không biết đùa, nó muốn bị quánh mà. Qua quánh nó liền đi. Thịnh sẵn giọng, bực bội. Nói thì nói, chị Tú vẫn không yên tâm. Sao tự nhiên thằng hỡi để hỏi vậy? Chị gọi điện cho Tuân Máy bận Khi gọi được Chị xửng người Mọi người chăm chú quan sát chị Im lặng Chơi dơi Chị Tú buông điện thoại xuống bàn Giọng nghẹn ngào Em Tuân bắt máy Tuân mất Hồi 3 giờ sáng nay Tôi ngồi im Thằng Nguyễn thường ngày Hay chọc tôi Đến bên tôi Hà Không được khóc. Nó nhìn hai hàng nước mắt rơi lộp đột trên bàn tôi. Mắt nó cũng đỏ hoe, giọng lạc đi. Sao nó bảo cuối tuần sẽ đi cà phê với phòng mình mà? Chiếc quan tài to đen. Nó cao lớn, nhưng chiếc quan tài khổng lồ quá. Có lẽ nó cảm thấy nhỏ bé, cô độc lắm ở bên trong. Wally Phong Lanh Nhặt quà tấu nhẹ nhẹ. Bỗng dưng tôi có cảm giác chua chát. Người ta phải bỏ tiền vào rạp xem phim rồi ngồi khóc cười. Thấy hạnh phúc lắm, tự hào, sung sướng lắm vì mình cảm được bộ phim. Tôi cũng đang đóng một bộ phim lớn đây. Kịch bản cũng có điểm ngoặt bất ngờ. Mọi người đều diễn tốt quá. Có ai đó la lên. Ok Người ta sẽ chạy đến Dỡ nắp chiếc quan tài Tuân bước ra Nói một câu hài hước Tất cả cười ồ lên Mẹ Tuân ôm lấy từng đứa chúng tôi Bà bảo tôi Còn bé thế mà đã đi làm à Trái tim tan nát của người mẹ ấy Nhìn tôi như bảo Bà không biết mình đang nói gì Tôi mang mấy bông hồng trắng lên chùa Hưng Phước vài lần gặp người mẹ bất hạnh Đang khóc âm thầm Bà nhìn tôi rồi kể dạy Tuân Kể thật nhiều, thật nhiều Bài tập làm gian ngày bé Tuân viết tả bông hoa hồng Em rất thích hoa hồng Hoa không thơm lừng như hoa quệ Không rực rỡ như hoa cúc mà có làng hương thoang thoảng dịu dàng. Người mẹ tuổi cao tóc bạc đọc thuộc lòng từng câu một bài tập làm văn tiểu học trước khổ trò còn mới của chàng trai 24 tuổi. Với bộ phim Cuộc Đời, người ta không có quyền lựa chọn xem hay không xem. Tất cả đều miễn phí. Hai anh em ngồi ăn cơm với mẹ, Cậu em ăn nhanh hương Và xong cơm Thì chan canh vào hút Cậu nhăn mặt cao giọng Canh gì vậy trời Nấu có bỏ muối không vậy Để anh nếm xem Người anh nói xong Múc canh vào chén Rồi ăn chậm rãi Ăn xong bảo em trai Anh thấy canh ngon mà em Có hơi nhạt nhưng rất ngon Nét mặt người em giảng ra Không còn giả bực dọc. Mẹ tuân bảo hôm ấy chị bếp nấu canh lỡ quên không nêm. Cuộc đời này có lẽ không dành chỗ cho người ăn canh nhạc mà khen ngon. Trần Anh đưa tôi đĩa Jen Breakfast. Tôi hỏi, khi rời bỏ thể xác, con người trông thế nào? Trần Anh chưa chết nên không rõ. Nhưng trong kinh điển, Phật có dạy về giai đoạn này của con người. Sau khi hồn xuất ra khỏi thể xác, sẽ chuyển sang giai đoạn gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm cao khoảng 8 tức, mắt trần không nhìn thấy được. Thân trung ấm cũng giống như người trần, cũng đi đứng suy nghĩ quan sát được. Nói chung là giống như người trần lúc còn sống, chỉ có điều không nói được mà thôi. Cho nên khi người thân mất, thân quyến công nên quá đau khổ bi lụy, người chết nhìn thấy cũng đau buồn, ra đi không thanh thản. Bao lâu thì đầu thai sang kiếp khác? Tùy duyên, có người nằm thân trung ấm chỉ trong một sát na rồi qua kiếp làm một con phù du, con muỗi, con bướm hay sinh vật nào đó, kể cả con người ngay. Cũng có thân trung ấm phải dài tuần sau hay một tháng sau. Mới tìm được nơi quá kiếp Cái này còn tùy duyên Tùy nghiệp Mà người này đã tạo trong tiền kiếp Nhưng lâu hay chậm gì Thì qua 49 ngày Thân trung ấm cũng đi đầu thai rồi Có gặp lại người quen không? Tùy duyên Nếu người thân tỏ ra đau khổ quá Thân trung ấm có thể không dứt đi được Quanh quẩn trong nhà Gặp duyên sẽ đầu thai Làm con cháu trong nhà Vậy không nên đau lòng Đúng rồi Cũng giống như trước lúc Mạnh Hà đi ngủ Nếu nhìn thấy cảnh tượng đau buồn Lúc ngủ sẽ không thanh thản Lỡ xem phim ma Dễ gặp ác mộng Còn nếu ngắm phong cảnh thanh tịnh Tâm trí thư thái Đi vào giấc ngủ sẽ bình an Nhẹ nhàng Ngủ sâu hơn Tốt cho sức khỏe Cho nên Quan cảnh cuối cùng Mà người chết nhìn thấy rất quan trọng ảnh hưởng đến kiếp sau của họ Ryokan sống giảng dị trong một căn điều nhỏ dưới chân núi tên trộm đột nhập vào đều lột loại Ryokan quay về bắt gặp ông nói với tên trộm ác hẳn anh đường xa đến thăm tôi thật không phải nếu để anh trở về tay không hãy cầm lấy bộ quần áo của tôi mà làm quà vậy Tên trộn ngạc nhiên nhìn can những bộ đồ của ông rồi bỏ đi can mình không mảnh giải che thân Ngồi bên liều ngước lên nhìn dần trăng thơ mộng rồi nói Người bạn nghèo khổ của ta Phải chi ta có thể cho anh cả dần trăng sáng Lần đó nghe Tuân kể xong tôi rất cảm động Nó cười hi hi Ông Ryoka này tham quá Trăng mà cũng đòi lấy con nằm bộ hào phóng Hà đừng có mà bắt trước ổng đi Không bao giờ biết trước Đâu là lần cuối Được gặp một người Đứa con trai nguy hiểm Nó khiến tôi nhớ nó Nó làm cho tôi thay đổi Ngay cả khi nó đã mất Nó đáng sợ như những mưu được Của gia các lượng Sau khi ông qua đời Càng đáng sợ Khi đấu bại với người chết Chính là sẽ dĩ nhiễn Không có cơ hội đáp lễ Tôi rất hay thàn chán Tuân thế dậy Dịu dàng nói với tôi Sao Hà hay than vậy? Khi không thay đổi được cuộc sống như ý mình, Hà thử thay đổi cách nhìn của mình về nó đi. Tôi gục gật, được mấy hôm lại than tiếp. Nó nhìn tôi ra vẻ nghiêm khắc, dưới ngón tay trước mặt tôi. Hà, không được nói như vậy nữa nha. Mỗi lần định mở miệng than, tôi lại có phản xạ, ngó xem có nó ở gần đó không. Tôi vẫn rất bướng, không muốn nghe lời nó. Nó nói rất nhiều, chỉ bảo tôi rất nhiều. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghe qua tay, không nghĩ ngợi gì. Tôi thấy nó giống một vị phụ huynh hơn là một người bạn, một đồng nghiệp. Đến khi nó mất, tôi mới thấm thía những lời khuyên của nó. Nhưng tôi đang quên dần những ký ức đẹp đó. Có lần nó bảo tôi, Tuân không thích chùa và mấy ông sư Sao cứ phải trùng tu các ngôi chùa thật to To mãi lên để làm gì Bấy nhiêu tiền đó có thể làm được biết bao việc cho những người nghèo Gần nhà Tuân có ngôi chùa Hồi nhỏ ông sư đàn chùa hay đến nói chuyện với ba Tuân Sư sao mà mập ơi là mập Tôi nghĩ sao nó có lúc trẻ con thế Không thiện cảm với chùa Chỉ vì một ông sư mập Càng lạ hơn nữa là nó có cái nhìn thật bao chung với mọi việc Như cách của nhà Phật từ nhãn thị chúng sinh Nó bảo không thích chùa Nhưng để khuyên tôi toàn cách sống của cửa thiền Ấy là sau này khi Trần Anh giúp tôi tìm hiểu một ít kinh điển tôi mới nhận ra Lúc tuân kể chuyện khuyên bảo Tôi thường im lặng lắng nghe Không hưởng ứng gì rõ rệt Khi nó kể chuyện đi về thăm quê nội Quảng Ngãi Tôi cảm thấy rất vui Và bắt đầu nói chuyện với nó Ít cảnh giác hơn Cái cảnh giác dành cho một đứa con trai Những câu chuyện nó kể sao rất nhiều Tôi nhớ thời gian mà nó và tôi hay nói chuyện Sau mỗi buổi chiều cũng không lâu lắm Bởi vì trong ký ức tôi Cái cảm giác ghét nó là rất lâu, rất dài Trước khi tôi có cảm giác thân thiện, thoải mái với nó Tôi chỉ có cái cảm giác thân thiện đó Khi nó bắt đầu bảo nó về trễ một chút Đợi đến cái hẹn bạn bè kế tiếp rồi đi luôn Và ngồi lê la nán lại Không hiểu sao tôi rất hay được mọi người kể chuyện cho nghe Tuần, Lê Huy diễn, các cụ già Một số em nhỏ Tôi ít giao du Cũng không hay nói cười Có lẽ do tôi nhỏ con Mặt tròn Giống con nít Nên những người này có phản xạ dỗ dành tôi chăng Tuần là đứa con trai đáng sợ Nó làm cho tôi khóc Khi tôi tưởng mình không bao giờ khóc nữa Tôi cũng không ngờ Sẽ có lúc mình phải khóc Vì một đứa con trai như thế Một đứa con trai Chẳng phải là gì của tôi Đứa mà tôi ghét gần suốt thời gian Mấy tháng ngắn ngũi quen biết nó Đi ngang bệnh viện bình dân Nơi phẫu thuật cho nó Tôi rơi nước mắt Gặp dòng hoa tang trên đường Tôi lại không cầm được nước mắt Mọi người trong phòng Lo tôi sốc quá không tốt Họ quan tâm tôi Giúp đỡ tôi Thật cảm động Tôi cũng dần thoải mái và thân thiện hơn với từng người Như tôi thấy quen thuộc với Tuân Nếu không có nó, tôi có lẽ vẫn còn xa cách với mọi người lắm Không hiểu và thân thiết như bây giờ Thấy tôi khóc Tuân, mấy đứa làm chung bảo tôi yêu nó Tôi tự hỏi, sao người ta dễ dàng gán cho mọi thứ danh từ tình yêu đến vậy? Nếu yêu là hỗn hợp nhiều thành phần cảm xúc, trong đó bao gồm cả cảm giác ghét, thì có thể họ nói đúng. Nó không đẹp trai, cao to, mắt lé, nhìn sức đổi bình thường, khó ưa. Nó hay mặc áo sơ mưu trắng ngắn tay. Có lẽ chỉ vậy mà tôi thấy nó qua đóa hồng trắng chăng. Nó nói chuyện hài hước khéo léo, nên bạn bè đông. Ai nó cũng có thể trò chuyện rất tâm đắc và hào hứng. Tiếp người nào, cách nói chuyện nào, nó cũng thích nghi được và có nhiều điều để nói. Tôi rất ghét những người mà gặp ai cũng thân được như thế. Con người không thể nào chân thành với tất cả mọi người được. Càng thân với nhiều tiếp người, càng phải giả dối nhiều. Nó bói chỉ tay cho mọi người. Tôi ngồi xa phía ngoài xem Các bạn dây quanh nó Tiếu tích hỏi hang Tranh nhau đưa tay cho nó cầm Tôi rất sợ Phải đến gần những người nổi tiếng Hay người được người khác khám mộ Xung quanh họ Đã có quá đông người rồi Đâu cần phải có thêm tôi Tôi nhỏ bé Đứng gần những người như vậy Sẽ rất ngột thở Chưa kể có thể bị đám đông xung quanh Họ dẫm đạp Nó phán rất thông minh, dí dõm cho từng người xong, quay ghế sang chỗ tôi ngồi. Tuân chưa bói cho Hà nè, để tuân xem chỉ tay cho Hà. Nó vừa nói, vừa đưa tay, nắm tay tôi kéo xòe bàn tay ra. Nó xem xét đường chỉ tay tôi, giảng giải. Bói chỉ tay cũng thú vị lắm. Người Việt Nam mình thường xem nam tả nữ hữu tay còn lại là các đường chỉ phụ trợ. Còn người phương tay thì khác, không phân nam nữ. Người thuận tay phải thì xem bàn tay trái, người thuận tay trái thì xem chỉ tay phải. Nghĩa là xem chỉ tay bàn tay không thuận, vì tay thuận làm việc nhiều, các đường chỉ bị mòn, xem không rõ. Ngay cả xem bói là trò vui, thường con gái mới quan tâm, Mà nó cũng nói được một cách nghiêm túc, sách dở thú vị như vậy. Nó xem đường sống ngắn ngũi của tôi rồi nói Sức khỏe Hà không tốt lắm, cần phải giữ sức khỏe, khi đó sẽ sống khá thọ. Hà có giàu không? Không, Hà không có giàu. Tôi bực mình quá, nó nói cho Phương Anh và Quỳnh nghe rất hay mà. Giàu có, chồng cưng gì gì ấy. Chồng cũng không giàu hả? Nó cười. Không giàu. Mà có chồng hả? Có chồng. Bộ hạ tính không đáy chồng hả? <cười> Gì mà... Nói xạo cho vui thôi, cũng trùm sò. Không nói tốt được mấy câu cho tôi vui. Rõ ràng, thấy tôi ham giàu như vậy mà. Tụi con trai ngồi gần chỗ tôi nói chuyện phim... Chuyển sang phim ma, báo phim ma châu Á gọi mới ghê, mà Hollywood máu me mà không có cảm giác sợ. Tụi nó nói một hồi kết luận do tâm lý châu Á nên sợ ma châu Á. Rồi đây hỏi nhau, Ừ, mà sao mấy con ma toàn là nữ không ta? Có lý hen hình như không nhớ con ma nam nào. Sao kỳ vậy ta? Tôi suy nghĩ, rồi quay sang góp chuyện với Tuân. Bởi vì ma nữ mới đẹp. Nó cười hi hi khiến tôi cục hứng. Sao cười? Hạ bảo ma nữ đẹp. Hi hi. Tôi quay nhìn vào màn hình máy tính, không nói nữa. Một con ma đẹp thì phải đáng sợ. Ma con trai tóc cục ngủ, quần áo cũng gọn gàng, làm sao đẹp được. Trong khi đó, ma con gái tóc dài rủ rưỡi, sơn móng tay đen hay bầm tím, Áo quần cũng dễ Áo đầm áo dài Áo ngủ gì đấy Dài đứt thước Thêm trang sức là xương xấu Máu me đủ loại Nhìn ấn tượng hơn nhiều Nó không chờ nghe tôi giải thích Đã cười tôi Gì mà Tôi hay ở lại trễ sau giờ làm Chăm sóc một chút Cái diễn đàn của một nhóm từ thiện Khi tôi bỏ cái máy ra đi về Thường trời đã tối hẳn. 6 giờ rưỡi hơn, có hôm đến 7 giờ. Buồn cái máy ra, tôi mới cảm thấy đói cồn cào. Thỉnh thoảng, nó mang theo mấy cái bánh bì ngọt. Bảo buổi chiều làm xong phải đi đâu đó, gặp gỡ bạn bè, đối tác gì gì. Nên mang bánh theo để ăn trước khi đi. Chiều đến giờ về, nó dội dội vàng vàng đeo ba lô đứng lên. Sau khi điện thoại réo Trước khi đi Nó nhìn cái bánh ngọt Rồi cầm nhét qua chỗ tôi Hà ở lại trễ nè Tuân cho hà bánh Ai chẳng biết Nó quên không kịp ăn Chứ tử tế gì đâu Cho người khác cái gì Của cho không quan trọng bằng cách cho Nó giỏi giao tế lắm Chả lẽ không biết Tôi dưới cái bánh trở lại tay nó Cảm ơn Tuân. Hi hi. Tuân cứ cầm theo ăn có sao đâu. Không thì cầm về nhà. Tối hay mai Tuân ăn. Thôi trễ rồi. Ai đã cầm bánh theo. Hà ăn dùm Tuân đi. Nó đặt cái bánh dứt khoát trước mặt tôi. Rượt quấy lưng chạy nhanh ra cửa. Bánh làm ra là để được ăn. Không ăn. Để đây. Có khi chuột chạy vào tha mất. Hay mai chịu quy bảo dọn dẹp văn phòng. Cũng bỏ sọt rác thôi. Kệ, nó muốn xem tôi là chuột hay cái sọt rác cũng được. Nó mà. Tôi nói chuyện với nó đâu có nhiều và thân thiết. Vui vẻ như nó với mấy đứa con gái khác. Chưa kể nó và tôi có ưa về nhau đâu. Mặc dù nói năng với nhau rất nhẹ nhàng. Tuân là đứa con trai khắc tin của tôi. Và khắc tin đôi khi lại là người thầy trên tất cả mọi ông thầy. Nó chỉ tôi làm một cái CV đẹp, nói chuyện với nhà tuyển dụng, phải phân tích tâm lý họ mà trả lời ra sao, định mức đường của mình thế nào và đàm phán với nhân sự sao cho thuyết phục. Nó kể về bạn bè nó, làm ở các môi trường khác nhau và cho tôi một cái nhìn thực tế hơn với mọi việc, mọi nghề. Bạn Tuân dạy ở trường Á Châu nói nó phạt trừ tiền khiếp, không đồng phục trừ 10 ngàn, không cột tóc trừ tiếp 10 ngàn, đánh học trò 50 ngàn, dạy mà học trò không hiểu trừ 50 ngàn. Gớm lắm, may mà Tuân không dạy đề mô cho nó. Tuân là cuốn từ điển sống. Tôi không phải là đứa siêng năng nên không biết trân trọng nó trong lúc nó còn hiện hữu. Khi trò chuyện với Nê Quy Diễn Thỉnh thoảng tôi lại đem cách nhìn sự việc của Tuân ra Mà gắn vào mắt mình Lần đầu tiên tôi nhìn qua góc nhìn của nó Là lần nó nói về Tam Quốc Thục suy là đúng rồi Kinh tế nghèo nàng Không lo phát triển Mà cứ đem quân đi đánh Làm sao mà thắng nổi Dũng tôi chỉ xem Tam Quốc Theo kiểu một câu chuyện bình thường Nhân vật nổi bật trên bối cảnh Không ngờ lại có cách nhìn như Tuân Thật hay Quả thật tôi còn ngây ngô nông cạn lắm Hiểu biết có hạn lại ham cải bướng bỉnh tôi như thế mà nó không bực mình Lại còn giúp khai quá Hay có khi do nó biết nhiều, hoàn hảo quá Nên cần phải san sẻ bước cho đứa rỗng như tôi Lẽ quỳ, mở đầu đề tài, quan điểm hẹn hò. Mọi người sôi nổi nói thật rôn rã. Đa số mọi người, trong đó có Tuân, bảo không cần tiếc phải đúng truyền thống. Từ bạn bè, đi chung nhóm đông, rồi mới chuyển sang đi lẻ. Nếu thấy hợp nhau, cứ thoải mái đi với nhau ngay. Tôi cãi lại nó, nói rằng, cứ theo cách truyền thống, mặc tinh thần của con người Vẫn phải trải qua các giai đoạn một cách từ từ Không phải đồ high tech Thích cái nào là chạy sọc vào cửa hàng mua cái đó ngay Tình cảm là chuyện hai người Không chỉ một mình mình Tiến lên nhanh quá Đến khi muốn đùi Đôi khi lại làm người kia đau lòng Cứ cổ điển một chút Chậm mà an toàn Một trong những buổi chiều sau cùng nói chuyện với nó Cũng là tôi cãi bướng với nó Nó giảng giải IMDB Cơ sở dữ liệu điện ảnh trên mạng Cho tôi thật cặn kẽ Và kiên nhẫn Tôi vẫn nhất quyết không nghe theo Anh trưởng phòng nghe hai đứa tôi cãi nhau thì cười Anh thấy có cái gì đâu mà hai đứa bay cãi vui dữ vậy Chứ anh coi nó nói đó Hà, sao em kêu bạn đã nó? <cười> Tuần mất sau Tết Trung Thu 4 ngày Thời gian nó dạo qua cuộc đời này không dài Tôi thật may mắn được quen biết nó Được nghe nó kể chuyện Nó ra đi, để lại một sợi dây vô hình Giữa những người bạn phòng nội dung chúng tôi Nó ra đi, để lại một sợi dây vô hình giữa những người bạn phòng nội dung chúng tôi Sài Gòn nhộn dịp không ai biết đến một đứa con trai tên Tuân đã từng tồn tại trừ một vài người bạn của nó trong đó có chúng tôi